Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với group kiếm like tháng 6 Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu phát từ tập số 245 Anh em nghe chuyện thì đừng quên hộ phong và những cái like Và bàn luận với nhau về bộ chuyện này nhé Và cũng rất mong em thông cảm vì sự bất tiện này khi mà phải tách group Cái group cũ thì mình đã up khoảng mấy chục tập rồi Thì lần nào mình up nó cũng có một cái cảnh báo uh, Nó cũng kiểu gì đó Thì mình kiểu mình lạm dụng, mình up nhiều video quá Thì mình phải chuyển group Và cái này thì cũng tiện cho các anh em tìm chuyện nữa Và cũng cũng dễ cho mình Thực ra cũng có lợi cho mình một chút Nhưng mà Bắt buộc phải chuyển thế này thôi Anh em hết sức thông cảm nhé Mình nhiều anh em cứ hỏi tập mà 176 ở đâu 177 ở đâu thì Tìm nó cũng khó Và mình up lên, up tiếp tập tiếp theo lên Thì nó cũng không rất là khó lên Nó duyệt cũng lâu Vậy nó cứ cảnh báo mình cái dung lượng ấy Thì chúng ta sẽ cứ tách nhóm này cho nó dễ anh em nào thích vào nhóm nào để chúng ta vào thiếu tháng ok và bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 245 của bộ truyện kiếm lại Sau khi trùng thu rời đi Một mình đi trên đường cái lạnh lùng vẻ mặt ảm đặc Nếu trích tiên nhân đầu tiên Mình và Du chân Ý năm đó gặp Là Trần Bình An Có thể hôm nay sẽ là một loại kết cục khác hay không Trần Bình An sách băng ghế nhỏ lên Đi vào trong ngõ nhỏ tối đen Trần Bình An đột nhiên nhớ mắt lại Một tiểu cô nương gầy gò đứng ở ngoài cửa sân Nó lùi lại một bước theo bản năng, ngầm đầu, nhìn kỹ khuôn mặt kẻ kia, có vẻ như là đang có nhiều điều ấp ủ muốn nói. Thế mà lại một chữ cũng không dám nói ra miệng. Trần Bình An hỏi, những quyển sách kia đâu? Tiểu con nương chớp chớp mắt, dùng sức lắc đầu. Ta không biết. Tự như là sợ Trần Bình An không tin. Nó đầy vẻ tủi thân, uất ức nói. Mấy ngày hôm trước, ngươi cùng những người xấu kia đánh giữ như vậy. Hơn nữa lúc ấy, một nam một nữ chính là từ trong ngõ nhỏ đi ra đường cái. Ta nào dám về ngõ nhỏ. Luôn thành thành thực thực, ngồi ở trên bằng ghế. Về sau, không thấy ngươi, cũng không đợi được ngươi. Ta sợ người xấu tìm tới ta, liền nhanh chân chạy mất. Trần Bình An vất vất tay, ý bảo nó có thể đi rồi. Không muốn gặp lại tiểu cô nương tâm cơ thâm trầm này. Tiểu con đường ra vẻ đáng thương nói Vàn người đấy Để cho ta cơm nức xong rồi đi Thì ra là người thấy mùi cơm Trần Bình An không để ý tới nó Sau khi vào cửa Liền cài cửa sân Là tào tình lãng làm xong một bữa cơm chiều Đứa nhỏ thông minh mà lại hiếu thuận Tuy trước đây chưa bao giờ tự mình xuống bếp Nhưng mà thấy mẫu thân nấu cơm làm thức ăn nhiều rồi Đợi bản thân nó tự lực làm Đồ ăn làm ra đương nhiên sẽ không ngon miệng Nhưng có thể ăn được. Hai ngày qua. Đều là tàu tình lãng tự mình nấu cơm. Trần Bình An chưa từng quản tới. Thường thường là tào tình lãng đi tới phòng bếp. Hắn sẽ chủ động rời khỏi sân viện. Hôm nay cũng là như thế. Trước kia lúc trở về. Đứa nhỏ khẳng định đã ăn cơm xong. Thu dọn bát đũa bàn ăn. Trở về phòng của mình đợi. Ngẫu nhiên buổi tối hóng mắt. tào tình lãng mới ra ngồi một lúc. Nhưng mà hôm nay lại khác tào tình lãng ngồi ở bên cạnh bàn ăn rất chậm hơn nữa đối diện hắn bày thêm một bộ bát đũa trần bình an nhẹ nhàng đi vào phòng sau khi ngồi xuống nhai kỹ nuốt chậm chưa phát ra bất cứ tiếng động nào trong viện phốc một tiếng tiểu con nương gầy gò đứng lên vỗ vỗ ở trên người bụi đất rón ra rón rén tới ngoài phòng không dám vào liền ngồi ở nơi đó duỗi cổ nhìn đồ ăn ở trên bàn Tào tình lãng suy nghĩ Vẫn đi phòng bếp bên kia Xới cho nó một bát cơm Đi đến trước mặt nó Đưa bát đũa cho nó Cùng nhau ăn đi Trần Bình An buông bát đũa nhìn nó Nó liền lã chả muốn khóc Buông bát đũa xuống Không nhúc nhích tao tình lãng bất đắc dĩ nói Không có việc gì Ăn đi Nó vẫn nhìn Trần Bình An không rời mắt Trần Bình An cầm lấy bát đũa không muốn nhìn nó nữa. Lúc này nó mới bắt đầu cúi đầu lùa cơm, thi thoảng cắp một miếng ở đĩa đồ ăn bên kia, cứ như là trộm vậy. Khi ba người gần như là ăn xong, Tào Tình Lãng đứng dậy thu dọn bàn ăn. Tiểu Cô nương liếc Trần Bình An, làm bộ làm tịch giúp đỡ Tào Tình Lãng thu dọn. Hai người bạn cùng lứa tuổi, mầm bừng bát đĩa cùng nhau trở lại phòng bếp. Nó nhìn quanh sân, Tên kia không có mặt Mới thấp giọng thầm oán Dầu mỡ cũng không có Còn mặn như vậy Người rốt cuộc có biết nấu cơm hay không vậy Một người lớn như vậy Có thể có chút tiền đồ hay không Tào tình lãng nghẹn lời Thấy bộ dạng cô bé có vẻ không muốn bỏ qua Hắn đành phải nói Lần tới ta sẽ chú ý Kết quả Trần Minh An đột nhiên xuất hiện Ở cửa phòng bếp Tiểu cô nương gầy gò lập tức câm miệng Và muốn quay đầu không không nhận Làm bộ không thấy Trần Bình An Đã nhìn thấy hắn vẫy vẫy tay Hơn nữa ánh mắt sắc bén Nó đành phải cúi đầu đi ra ngoài Bị Trần Bình An xách cổ áo Tương tự xách con gà Một tay mở cửa Một tay đặt lên cô Đặt lên Một tay mở cửa Trước khi đóng cửa bỏ lại một câu Còn dám trèo tường Ta trực tiếp ném người ra bên ngoài Ngoài kinh thành kìa Đêm hôm đó Trần Bình An luôn nhắm mắt dưỡng thần Tào tình lãng đi ra hóng mát không bao lâu liền nghe được tiếng ho khan ở ngoài sân Hắn đi qua mở cửa Thấy được nó ngồi trên mặt đất Đang ngửa đầu Khoanh hai tay trước cực cười tùm tìm nói Không cần phải để ý tới ta Trong ngõ nhỏ bên ngoài mát mẻ hơn Tào tình lãng hai tay vò đầu Hắn là thực sự sợ kẻ này rồi. Trần Bình An ngừng đầu, nhíu nhíu mày. Ở trên một nóc nhà xa xa, ánh trăng sáng tỏ. Có nam tử đeo đao, mặc áo bào đen khi chất nhỏ nhỏ. Một tay cầm một bầu rượu, mỉm cười ra hiệu với Trần Bình An. Thấy Trần Bình An không nói gì, hắn điềm nhẹ mũi chân, phiêu đãng mà đi tới hướng tòa nhà này của Trần Bình An. Trần Bình An thừa dịp tàu tình lãng còn ở ngoài cửa, một quyền đưa ra, hồn nhiên, thiên thành. Vị đường đường Bắc Tấn Quốc Đại Tướng Quân Đường Thiết Ý kia, bị một đạo quyền cương vô thành vô tức nệ ở ngực, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trở lại nóc nhà cũ. Quyền cương kinh đạo, kỳ diệu tới đỉnh phong, bản thân Đường Thiết Ý chính là Đại Tông Sư, đếm trên đầu ngón tay trong thiên hạ, chưa bị thương nhưng mà chặt vật đến cực điểm. Nhưng đường thiết ý chẳng những chưa thẹn quá hóa giận, ngược lại anh ấy cười một cái với Trần Bình An, như là đang nói đã quý dày nhiều, vì mình không mời tự tới mà anh ấy. Đường thiết ý hồng đeo luyện, đường thiết ý hồng đeo thanh luyện sư, cứ như vậy mà xoay người lướt đi. Đối với người này, Trần Bình An không có ấn tượng quá sâu, cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều. Trần Bình An nghĩ nghĩ. Nói với Tào tình lãng không cần chờ hắn trở lại. Đi ra khỏi ngõ nhỏ đi hướng ngõ Trạng Nguyên. Vờ vặn trong hồ lô dưỡng kiếm không còn rượu. Ra ngoài một chuyến cũng tốt. Hơn nửa đêm, trong một quán rượu vắng vẻ ngõ Trạng Nguyên bên kia vẫn là đèn màu treo cao chỉ có một bàn khách. Xem như là một bàn tiệc nhà bởi vì đầu bếp đều là khách nhất tự mình từ trong nhà mang ra. Bà nam bà nữ Không những quán rượu này, dù là cả ngõ trạng nguyên, đều đề phòng nghiêm ngặt. Chờ tướng sĩ mặc giáp trụ bước ra một trạm, trong đó không thiếu cao thủ mai danh ẩn tích tọa trấn trừ phi là 10 đại tông sư ở trên bảng, chỉ sợ bất luận kẻ nào muốn áp sát, ngay cả những người này cũng chưa được nhìn thấy. sáu người này lần lượt là Hoàng đế Nam Uyển Quốc ngụy Lương, Hoàng hậu Chu Thủ chân Thái tử Điện hạ ngụy Diễn. Có, có nhị hoàng tử và công chúa nhỏ tuổi nhất ngoài ra có có đạo cô thái bình sơn đã thay một thân đạo bào thanh lịch hoàng đình cùng từng là phàn hoàn nhĩ và đồng thanh thanh của kính tâm trạch thiếu nữ công chúa ngụy trân kế thừa dung mạo từ phụ mẫu là hạt giống mỹ nhân hiếm thấy nhưng khi ở bên cạnh đạo cô kia vẫn sẽ tự biết xấu hổ vốn rất hoạt bát Tối nay cô không dám nói chuyện nhiều Luôn giúp ở bên cạnh mẫu thần chu thủ chân Cô đặc biệt ngưỡng mộ đạo cô xinh đẹp như là tiên trên trời này Có thể ở trước mặt phụ hoàng của cô Biểu hiện so với chủng quốc sư Còn càng giang hồ hơn Mấy năm này cô cất giữ rất nhiều sách cấm Đều là Hay ca ca không chịu nổi Lời cầu xin của cô Từ hiệu sách phố phường vơ vét đủ loại Chí quái diễn nghĩa cho cô Giang hồ là gì? Giang hồ khát khao chính là một đêm trăng mờ gió lớn chính là một đêm trăng mờ gió lớn một đôi nam nữ hiệp khách thần tiên quyến nữ xông vào hang ổ kẻ xấu trong chốn võ lâm làm cho người ta sợ khi mặt trời mọc trên không đám cường giả ma đầu đều đã rụng đầu đôi nam nữ đó nhìn nhau cười cuối cùng giục ngựa rời đi tiếp tục phóng ngựa giang hồ hoàng đế ngụy lương cười hỏi ngoài có du trần ý Trong quốc Trần Bình An, thật sự không có việc gì sao? Đáp án của hoàng đình không quá khách khí. Thật ra hai người này đều ở trong kinh thành cũng không sao. Một vị là lòng tu đạo dị thường kiên định, một vị là căn bản không thèm quan tâm các người. Chẳng qua các người làm hoàng đế, thích kiểu bên giường há cho phép người khác ngủ ngáy, trong lòng người không thoải mái, cái này ta có thể lý giải. Hơn nữa đối với dù Trần Ý ta cũng không vừa mắt vậy thì dứt khoát đánh một trận vén là được kể tiếp lời của hoàng đình càng thêm cản rỡ ta cảm đoàn bỏ ra mười phần khí lực giao thủ với du trần ý sau đó nếu ta thua cái gọi là đại quân tinh nhuệ của nam uyển quốc cũng không thể lưu lại du trần ý còn để choán xâm nhập hoàng cung giết chết cả nhà các người ta chỉ có thể ở trước khi phi thăng tranh thủ báo thủ giúp các người ngụy lương lắc đầu cười khổ uống rượu dài sâu thật ra rất mất tự nhiên thật ra mất tự nhiên nhất vẫn là hoàng hậu chu thủ chân sư muội biến thành sư phụ lại biến thành hoàng đình thái bình Xuân. mất mát nhất chỉ sợ chính là thái tử điện hạ ngụy diễn phan hoàn nhĩ kia trong lòng ái mộ cục rốt cục không tìm về được nữa cho dù đạo cô trước mắt từ sắc so với phan hoàn nhĩ còn động lòng hơn người nhưng ngụy diễn ngược lại thích không nổi được thấp thỏm bất an là nhị hoàng tử tướng mạo cực kỳ giống với ngụy diễn mà giáo từ thái thượng giáo chủ đinh anh đến nha nhi lại đến một đám đông cao thủ ở nút kinh sư bị trùng quốc sư liên thủ tiên tử kính tâm trai với cung phụng triều đình tận diệt bỏ tù hết mà thế lực ba môn phái mà giáo có môn vàn liên hệ vắn vị hoàng tử ngụy thị hậu duệ quý tộc thiên hạ thiên hoàng này Bữa cơm này, nhị hoàng tử ăn, mà thêm nhạt nhẽo vô vị, nhạt như là nước ốc vậy. Hắn có chút hâm mộ muội muội không tim không phổi, càng ghen tự thái tử, ngụy diễn hồng phúc tệ thiệt. Ai có thể ngờ được, lã hòa đầu vô địch trên đời Đinh Anh, sẽ bị người ta giết mất chứ. Còn là thối thà tiền nha nhi kia, từng còn chắc như Đinh đóng cột nói với hắn. Người chết già rồi, già già của gia sư ta cũng chưa chắc sẽ chết. Ngoài quán rượu truyền đến một trận rối loạn bất thường Hoàng Đình cười nói Khách quý đến rồi Hoàng đế ngụy Lương trước tên nhìn về phía ngoài cửa sổ Rất căng thẳng Có chút hối hận vì không nghĩ cả quốc sư trùng thu Dù sao quốc sư và người nọ quan hệ không tệ Là có tình thương khói Nhưng đợi hồi lâu mới phát hiện người nọ từ đầu cầu thang xuất hiện Lại là theo đúng quy củ Đi cửa chính Và cầu thang tiểu lâu vị trí tiền nhân trẻ tuổi trần bình an kia không mặc bộ áo bào trắng chói mắt đó mà là một bộ quần áo bình thường của gia đình của gia đình giàu có phổ thông nam uyển quốc ngụy lương ổn định tâm thần đứng lên hoàng đế cũng đã đứng dậy đón khách chu thù chân và ba người hoàng thất đều vội vàng đứng dậy hoàng đình không tự cao tự đại chỉ là cũng không quá mức ân cần đứng dậy lại rời khỏi bàn diều tới cửa sổ bên kia như là tự nhoài người ra ngoài giao cho địa đầu xà và quá giang long hai bên tự mình xem mà làm cô cũng không thiên vị ai ngụy lương cười vàng nói ngụy thị ta chiêu đãi không chu toàn gây ra ồn ào lớn như vậy trần tiên sư thứ tội trần bình an lắc đầu nói bệ hạ không cần để ý những thứ này sóng gió lần này không quan hệ nhiều tới nam uyển quốc hoàng đế ngụy lương có chút không nắm chắc Lo lắng trong lòng Lo lắng trong lời Có lời Mình chưa lĩnh hội được thâm ý Trần Bình An mở miệng nói Lần này ta đến Là nghĩ bệ hạ cũng đã tự mình đến đây Vừa vặn có mấy lời Ta có thể nói thẳng Nam Uyển Quốc có thể coi như ta không tồn tại Xin bệ hạ yên tâm Nếu không phải Đinh Anh và Du chân Ý Chủ động tìm tới cửa Có thể trận này từ đầu tới cuối đâu không liên quan tới Trần Bình An ta ngụy lương cười gật đầu phụ họa trần tiên sư là thần tiên trên núi tất nhiên không muốn để ý tới nhân gian phân tranh trần bình an đột nhiên cười lên kinh thành nam uyển quốc các người phong cảnh rất tốt đặc biệt đã có món ăn rất ngon trước khi ta rời khỏi kinh thành khẳng định sẽ còn đi ăn một lần nữa hoàng đế tò mò hỏi xin hỏi tiên sư là vật nào ở chỗ nào quả nhân có thể chỉ là nói đến một nửa ngụy lương đã tự mình cắt ngang câu chuyện giơ lên chén rượu một ngụm uống cạn trần tiên sư mới định ra quy củ quả nhân ở đây đã phá hỏng quy củ phải tự phạt một ly trần bình an tháo hồ lô rượu có thể còn cần phiền toái bệ hạ đưa hai vò rượu cho ta ngụy lương cười ha ha trần tiên sư người làm khách quý kiểu này Cũng quá là dễ hầu rồi. Hoàng đế nói đùa một câu. Hoàng hậu chu thù chân và hai vị hoàng tử cùng với thiếu nữ công chúa đều lập tức cười theo lấy lòng. Trần Bình An hơi tỏ ra chậm hiểu. Cười cười theo. Nếu không sẽ tỏ ra quá không để mặt người khác. Xa xa đạo cô Hoàng đình. Tuy mặt hướng ngoài cửa sổ nhưng mà khóe miệng cong lên. Trần Bình An đựng đầy rượu vào hồ lô dưỡng kiếm. Liền rời khỏi quán rượu, nhưng mà chưa quay về ngõ nhỏ ở chỗ ở, mà lại dựa vào ký ức đi tìm chợ đêm kia ở gần Bạch Hà Thự. Ăn một bát lớn món ăn vừa tê vừa cay vừa nóng đó. Không ăn cay, không uống rượu, không uống rượu mạnh ăn món lẩu cay nhất. Cuộc đời còn có thú gì vui đáng nói đây. Đây là lời của lão kiếm thánh sơ Thủy Quốc. Trước kia không cảm thấy có bao nhiêu đạo lý. Lúc này Trần Bình An ở trong phố xá sầm út rộn ràng nhốn nháo. Cảm thấy lời của lão tiền bối thật sự là không gạt người Trần Bình An trả tiền Rời khỏi chợ đêm náo nhiệt Chậm rãi đi Ở chỗ yên tĩnh không người lướt trên một nóc nhà Lại lại đi tới đình viện thâm sâu thăm thẳng của gia đình quan lại Đi tàng thư lâu tư nhân Của nhà hắn Một lần này không phải là đi tuần tra lịch sử Cùng phong thủy của tòa thiên hạ này Mà là đi tìm kiếm sách vở có liên quan Xây dựng cầu Đáng tiếc tìm kiếm không kết quả liền bắt đầu có ý đồ với sách cất giữ Cùng với sơ hở của nhà môn công bộ cân nhắc một phen Nghĩ hay là có cơ hội thì Nói một tiếng với trùng thu Mời quốc sư người ta giúp đỡ việc này Hẳn là sẽ không quá khó xử Tiếp đó chính là còn phải đòi trùng thu Tin tức một thư tịch Rời khỏi lầu sách Trần Bình An cuối cùng dừng lại Ở một nóc nhà Một ngôi lầu cao Ngồi xuống uống rượu Uống đến cuối cùng Rời đằng ngón tay giữa với bầu trời Trời không có xét đánh Trần Bình An thu bầu rượu Đón gió mát Suy nghĩ xuất thần Giữa chặng đường từ khi rời khỏi Thượng Dương Đài Phi Ưng Bảo Và tiến vào Nam Uyển Quốc Từng gặp được một tòa thành trấn người giấy Lão Tăng trụ trì tâm tướng Lão Tăng trụ trì tâm tướng tự Từng lặp đi lặp lại nói một câu Người nhìn nó nó cũng đang nhìn ngươi lúc ấy vẫn là nữ tử phan hoàn nhĩ ở bạch hà tự và chợ đêm hai lần dùng sức nhìn chằm chằm mình ánh mắt tựa như có chút quen thuộc nhưng mà cô lại chưa hề mở miệng nói chuyện hẳn là sẽ không phải là không muốn mà là không thể trần bình an thở dài đèn đuốc nhân gian tình tú trên trời có người từng nói thứ sau có thể là thi hài của các thần lịch Là ai nói? Trần Bình An vỗ vỗ đầu Không nhớ được Tối nay uống rượu thật ra không phải là nhiều Nhưng lại say bí tị Trần Bình An ngã ngửa ra sau Kho kho ngủ say Một vị lão đạo nhân đứng trên mái hiên công Liếc chích tên nhân trẻ tuổi đang ngủ say Nhớ tới một màn lúc trước nhìn thấy Lão đạo nhân Giật giật khóe miệng Trong mảnh sân nhỏ Khi người trẻ tuổi nhẹ nhàng nói xin lỗi với một đứa nhỏ Thật ra mặt đầy nước mắt Lão đạo nhân lầm bẩm, Ở trong mắt người Nhân gian không có việc nhỏ sao Hai ngón tay lão đạo nhân kẹp một đồng tiểu tuyết tiền Nó ở đầu ngón tay tiêu tán từng chút Từng chút một Hắn bước một bước ra khỏi kinh thành Nam Uyển Quốc Đi tới di chỉ núi Cổ Ngưu Lặng yên không một tiếng động dù là du chân ý ở kia ở đây kết cỏ tranh tu hành cũng chưa phát hiện chút khác thường nào ngoài nhà tranh đơn sơ du chân ý đứng khoanh tay ở dưới trăng đêm cao thủ cùng với vài vị đại tử đích truyền phái hồ sơn đã đã bị hắn xác lệnh quay về tông môn sắp tới không cho phép suốt đầu lộ diện vị lãnh tụ chính đạo thiên hạ mạo diện diện mạo như là trẻ thơ này lúc này đầu đội chiếc mũ hoa sen màu bạc kia đây là một trong các minh ước của hai người sau khi xong việc đinh anh phải lấy ra chức đạo quan này cho hắn đạo quan tên là câu trầm là pháp bảo huyền diệu nhất trong lịch sử ngẫu hòa phúc địa không có một trong những trừ có thể tự chủ che chở cơ thể thần hồn người đội mũ còn có thể rèn luyện thân thể bình tĩnh tâm cảnh một điểm càng thêm quan trọng là chức đạo quan này có thể giúp tìm kiếm được chức tiên nhân ẩn đấp bốn vực dù trần ý vốn là thô sơ giản lược nắm giữ thần thông trưởng quản trưởng quan sơn hả của tiên nhân lúc trước ở đỉnh cổ ngưu sơn phía xa dạ phía xa xa kinh sư nam uyển đình anh bọn trần bình an và lục vàng trong mắt quán là mấy ngọn đèn sặc sỡ lóa mắt nhất hôm nay có cái mũ đạo này như là hộ thêm cánh dù trần ý có chín phần nắm chắc chỉ cần mình lần này thành công thoát ly bao vây tiểu trừ thiên hạ sau này toàn bộ trích tiên nhân đều sẽ là nửa bước khó đi bên cạnh du trần ý treo lơ lửng phi kiếm lưu ly li. trong tay áo còn có một món trọng khí tiên ra vừa mới tới tay tiểu đạo đồng kia đeo chéo hồ lô vàng óng ánh to lớn quả như không nuốt lời ai không muốn phi thăng lựa chọn xuống đầu tường đều có thể lấy được một món pháp bảo du trần ý ngay tại di chỉ cổ ngưu sơn bị san thành bình địa tìm được một bộ sách ngọc diệp đây là cáo thiên chi văn Đế vương quân chủ cổ đại tế thiên phong thiện Chỉ là văn tự cổ quái Không thấy bốn quốc gia ghi lại Dù Trần Ý biết áp án quá nửa Sẽ ở kính ngưỡng lâu Hoặc là kính tầm trai Hai nơi này đều biết nhiều nhất Đối với chức tiên nhân thiên ngoại thiên Dù Trần Ý không có cảm giác gì Đối với cái chết của Đinh Anh Càng chưa nói tới thương cảm Nhiều nhất chỉ là căm tức Đinh Anh thất bại trong càng tức Khiến cho rất nhiều mưu, mưu tính quán Cùng với hồ sơn phái Phải làm ra thay đổi rất lớn. Người đấu với trời. Tao quản thế giản. Đây là sự ăn ý của Đinh Anh cùng Du Trần Ý. Đại đạo bổ sung nhau. Cho nên hai đại tông sư đứng đầu một chính một tà. Có khả năng đánh sống đánh chết nhất. Lén đút lựa chọn kết mình Bố cục Nam Uyển. Sự khác biệt của hai người. Ở chỗ Đinh Anh muốn giết chết tất cả mọi người. Ở trên ở trên bảng trừ bọn họ. Du Trần Ý thì chỉ nhằm vào các trích tiền nhân kia. Chu Phì, Đồng Thanh Thanh, Phùng Thanh Bạch. Đương nhiên còn có Trần Bình An xuất hiện cuối cùng nữa dù Trần Ý bắt đầu tàn bộ dưới ánh trăng Hít vào thở ra Đều là tu hành Đây cũng là căn nguyên Du Trần Ý đúc trước Lấy đại nghị đực Lại quyết đoán Từ bỏ một thân võ học tu vi đỉnh phòng Chuyện tu đạo Coi trọng tâm tính hàng đầu Đây mới là phong cảnh Du Trần Ý khao khát Cảnh giới võ học quá thấp Cả đời lan lộn ở trong buồn lầy Đám mãng phù răng hồ kia Còn hoàn toàn không biết Bọn Trình Nguyên Sơn Lòng tham không đáy, Hận không thể để mọi thứ trong tầm mắt Đều ở trong túi ta Bọn đường thiết ý Tham luyến xa quyền thế giấc mộng có một ngày ngồi ôm giang sơn mỹ nhân Tốt nhất là sau khi chết có thể lưu tên sử sách Lại không biết không thể trường sinh Đều là hư ảo Bọn lưu tông Chỉ cắm đầu mãi vào một con đường cụt Ở trên sức lực Không đáng nhắc tới Chỉ tiếc cho trùng thu Người bạn sinh tử chi giao năm đó tự vẽ đất thành nhà lao. Dù chân ý hành tàu, phương hướng tủy, độ dài bước chân cũng không cố định. Nhỏ thì không khác gì người thường, khi lớn một bước, bay ra mười mấy trường. Nhưng, từ đầu tới cuối chưa ở trên phương hướng nào, đi quá xa. Có những thời điểm, chỉ dọc theo một quỹ tích hình cung, lớn vô hình từ từ mà đi. Cảnh tượng này khiến các công huân vô tướng, dẫn quân đóng các phương hướng của Nam Uyển Quốc, ai cũng kinh hồn tán đảm sợ xui xẻo dù trần ý vừa vặn từ phương hướng của kẻ đó phá vây kinh thành thì gần như vậy quay đầu có thể thấy cái này ý nghĩa hoàng đế bệ hạ thu hết động tĩnh bên này vào đáy mắt một khi du trần ý hạ quyết tâm ở tối nay phá trận ai dám sợ sệt tránh né chiến đấu không ai cảm thấy chỉ hơn vạn tinh nhuệ kinh đô nam uyển Hùng sư động trúng bao vây tiễu trừ một đứa trẻ Có cái gì buồn cười À có thể tưởng tượng Trận chiến của hai vị tông sư Có thể đủ đánh cho một ngọn núi cổ ngưu Biến mất Bọn họ thân thể máu thịt Chỉ tinh thông chiến trận quyết thuật Chết ở trên xa trường tranh phong Có thể tuy chết Mà không hối hận Còn chết vì cái búng tay Phẩy áo của các nhân vật thiên tần này Thiên Còn chết vì cái búng tay Phẩy tay áo của các nhân vật thần tiên này Có thể ngay cả bóng Của đối phương Còn chưa kịp nhìn thấy mà đã chết rồi Để lại từng mảng Từng mảng lớn thi cốt trồng chất Thế này Thì tính con mẹ gì là chuyện này Dù Trần Ý đương nhiên Sẽ không để ý tới suy nghĩ Của các tướng sĩ Nam Uyên Quốc Tồn tại hắn bây giờ Thực sự là để bụng Chỉ có hai người Đồng thanh thanh kia đến nay Còn chưa từng ra tay Trên đầu tường Sau khi cô từ trong mặt gương vỡ nát vụn rút ra thanh kiếm đó, Du Trần Ý cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Người so với cô cũng làm Du Trần Ý kiêng kỵ, đương nhiên vẫn là Trần Bình An chính diện dùng sức mạnh giết chết đình lão mà. dù Trần Ý không sợ đại quân bao vây nhiều vòng, thậm chí không sợ đồng thanh thanh kia, bắt đôi chém giết. Chỉ có Trần Bình An là Du Trần Ý không dám khinh thường. Về phần vì sao Trần Bình An không ngăn chờ mình hấp thu linh khí nơi đây Mặc cho cảnh giới của mình vững vững bước kéo lên Dù Trần Ý nghĩ mãi không hiểu Chẳng lẽ là chiến một trận với Đinh Anh Bị thương quá nặng Là gối thiếu hóa Cho nên Trần Bình An lúc vào thành dừng bước Thực ra là đang giả thần giả quỷ Che mắt mọi người ở đầu tường Dù Trần Ý dừng bước Nhìn phía kinh thành bên kia Hình thành, hình dáng thành trì dưới ánh trăng, giúp cục hắn vẫn từ bỏ ý định tìm tòi đến tột cùng. Một khi Trần Bình An và kính tâm trai, cùng với trùng thu điên thủ, đó mới là tai họa thật sự. Đến lúc đó lấy tình tính tình gió chiều nào, theo chiều đó của đường thiết ý, và Trình Nguyên Sơn nhất định sẽ thấy gió mà ngã tay trèo, hoàn toàn ngả về phía nam uyển quốc. Dù Trần Ý quay đầu về nhà tranh, vươn tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng, lau lau thân phi kiếm liều địch, Hôm nay hắn có thể làm được phong thái tiên nhân ngự kiếm đi xa, chỉ là so với tiêu giao, du thực, Chỉ là so với tiêu giao thực sự ở trên sách vở ghi lại thì quá kém nhiều. Không thể bay quá cao, cũng không cách nào cưỡi gió quá xa, thật là chuyện đáng ăn năn. Tầm mắt Du chân ý rời lên, nhìn vầng trăng sáng kia, rồi một ngày mình có thể ngự kiếm ở đỉnh đầu nhân gian, quan sát núi sông, kẻ cao hơn ta, chỉ có nhật nguyệt tinh tú dù trần ý đột nhiên hạ thấp tầm mắt ở trên đầu tường tàn phá chưa tu sửa xong kia của kinh thành thấy không rõ tướng mạo nhân vật nhưng mà trong mắt dù trần ý xuất hiện một bầng hào quang sáng người cực kỳ bắt mắt dù trần ý cười lạnh nói lúc này đã tới rồi sao trên đầu tường có nữ quan trẻ tuổi đeo kiếm ngồi xếp bằng ở trên một ụ bắn tên một tay bưng cái nồi đất nung còn nóng hổi tràn ngập hương thơm một tay hạ đũa như bay vừa ăn vừa lẩm bẩm Hey, thứ này ngon thật sự Chỉ là quả thực hơi cay một chút Cho nên không nên Lần sau không thể một hơi mua hai bát nữa Cửa thành phía dưới Có mấy kỵ binh lao nhanh ra Truyền một quân lệnh hoàng đế bệ hạ tự mình ban phát Ngự lâm quân và ba mũi quân đóng ở Kinh Đô Trừ một mũi đại quân nọ Phụ trách chấn thủ ở cửa Nam Kinh Thành tử thủ tại chỗ Còn lại đều tự rút khỏi chỗ đóng quân Hướng về phía sau rút lui hai mươi dặm như là đang nhường chỗ cho người ta cho dù trần ý cùng vị nữ quan dung mạo khuynh thành ở trên đầu thành vùi đầu ăn ngẫu nhiên gần đầu liếc về phía cổ ngưu sơn vài lần nếu lúc này lòng bàn tay nếu lúc này lòng bàn chân bôi dầu dù trần ý cô nếu lúc này dù trần ý lòng bàn chân bôi dầu cô cũng không có biện pháp gì không đuổi kịp đặt cái nồi đất nung kia ở bên cạnh một đôi đũa nhẹ nhàng đặt ở trên nồi đất nung nữ quan thái bình sơn hoàng đình đứng lên vỗ vỗ bụng tràn đầy hối hận bữa khuê ăn này ăn hơi nhờ một chút còn không béo thêm hai cân sao hê hey, phan hoàn nhĩ bắt cơm ngươi là thùng cơm mới đúng đợi tới khi ba mũi tinh nhẹ nam uyển quốc bắt đầu chậm rãi rời khỏi chỗ trú đóng ánh mắt nữ quan hoàng đình bỗng bộc lộ sắc bén, nhìn thẳng Du chân ý bên kia, lau miệng, thấp giọng nói: "Nhắm chừng đánh xong trận này, có thể gầy trở lại đấy." mình xin nghỉ đây nhé mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện